các tản. Cuốn sách Lời la mắng của chị gái, tác giả Kim Mi Kyung Min Phần 5: Gia đình. Cách sống của cô ấy, của anh ấy. Một thời đàn ông đã được sống như nan, thịt khỏi sữa, bánh trái tất cả đều dành cho con trai, việc học lên đại học thì người anh cũng được ưu tiên và thừa kế tài sản cũng là đặc quyền chỉ riêng của người con trai. Còn con gái thì phải ăn cơm thừa, cơm nguội Như cuộc đời của human, ngay cả miếng ăn cũng bị phân biệt đối xử Cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn và luôn bị gạt ra, bị chén ép Phụ nữ đã luôn phải sống một cuộc đời bị lửa gạt lại phía trước Thế nhưng thế gian thật công bằng, chưa đầy 30 năm Diện mau cuộc sống của con người đã có thể thay đổi như thế này đấy Những nữ hoàng đào ngược tình thế đang lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trong xã hội Việc xuất hiện nữ tổng thống ở đất nước ta cũng chỉ còn là vấn đề thời gian Những người phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn, có bằng cấp cao hơn, có chức phụ cao hơn chồng Và những người chồng chung sống với những người phụ nữ như thế Dần dần ngày càng có nhiều trường hợp như vậy Mọi người vẫn luôn hỏi chị một câu như thế này Chồng chị làm gì? Câu hỏi này nguy hiểm đấy em có biết tại sao không? Đó là một câu hỏi bắt nguồn từ ý nghĩ, cùng tầm thường, không có gì đặc biệt nhỉ. Người ta thường suy nghĩ đứng cạnh một người phụ nữ giỏi sang đương nhiên là một người đàn ông héo mòn, không sức sống. Vậy thì chị luôn trả lời thế này. Anh ấy là một nhân viên công sở tuyệt vời. Chị dám một đón quyết định luôn, chị đã đấu tranh với định kiến được cưới ấy trong suốt thời gian chị làm việc. Dĩ nhiên, thứ mà chị phải đấu tranh nhiều nhất là di sản từ lâu đời được các bậc đàn anh chuyển lại khắc sâu trong gian di chuyển của chồng chị. Vì tính chất công việc mà có những hôm chị về nhà sau 12 giờ đêm Rồi cũng có thể uống một lý rượu mấy vẻ Thế nhưng chồng chị lại muốn kiểm soát điều đó Trong khi bản thân anh ấy thì sống một cuộc sống Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ sáu, thứ sáu Vốn dĩ chị là người có suy nghĩ rằng Đối với sự đàn áp vì lý thì phải đứng lên đấu tranh một cách cường quyết Bởi chị nghĩ việc không lại bỏ và thỏa hiệp với hiện thực bất công Là hành động vô trách nhiệm với chính bản thân mình Ai bảo chỉ có em là không được phép về nhà sau 12 giờ đêm, anh thì đưa ra ba lý do đi. Làm gì có lý do gì, thế là anh ấy đưa ra vài cái cớ vô lý như là nguy hiểm. Vì vậy, chị đã giải thích rõ ràng về thiết bị an toàn, dần dần bị zone vào chân tường thì anh ấy cuối cùng lại nói mấy lời không thích đáng tuân xa theo dòng chảy lịch sử lâu đời. Quả nhiên, đó là mấy lời nằm trong danh mục xi sàn của các bậc đàn anh. Đàn ông và phụ nữ sống nhau sao? Chỉ sống thôi sao, có nhiều việc mà phụ nữ còn giỏi giang hơn cả đàn ông Khi ấy chị đã nhận ra một điều Đây không phải là vấn đề có thể tranh đấu và giải quyết ngày một ngày hai Việc thay đổi chính quyền cũng phải chuẩn bị trên 10 năm Và cũng phải mất 35 năm mới giành được độc lập cho đại hàn dân quốc sau đó, thay đổi văn hóa là việc mà chị phải làm cho tới khi chết Vì vậy hiện nay chị vẫn từng bước thực hiện điều đó Tất nhiên hiện giờ thì chị đã thay đổi hoàn toàn được người chồng của mình đến mức có thể sống đường đường chính chính mà không chút gì khó khăn về mặt tinh thần Không phải chuyện dễ dàng nhưng vì tuyệt đối không bỏ cuộc nên chị đã có thể thành công Nào từ bây giờ những người tự nghĩ mình là người phụ nữ giỏi giang Hãy lắng nghe lời chị Hay những người tự nhận định hoặc được xã hội nhận định có ưu thế hơn so với bạn trai Và bởi vì thế mà đắn đo không biết có nên kết hôn hay không Hãy ý nghe cho rõ nhé Cách rèn luyện tâm hồn của cô ấy, của anh ấy Bài rèn luyện tâm hồn đầu tiên phải thực hiện chính là suy nghĩ rằng Điều này là bình thường Trước đây chị đã từng nghe được câu nói này Phúc Lộc đến với một gia đình đã được định sẵn Vì vậy trong hai vợ chồng Sẽ có một người nhận được nhiều hơn Thì người kia không còn cách nào khác Phải nhận ít hơn Việc ông trời điều chỉnh con số của Phúc Lộc Rồi ban phát đã khó khăn Làm thế nào bố trí phân phát đều tới cả giới tính Bởi vậy điều này không phải là vấn đề quá tỏa tát Ba gian luyện tâm hồn thứ hai là sự tôn trọng. Lấy ví dụ, người vợ làm công việc chuyên môn và đó là công việc thuộc ngành nghề khá dễ kiếm tiền. Cũng có những lúc tiền thường mà người vợ đem về một lần còn nhiều hơn tiền lương mỗi năm tăng 5-10% của người chồng. Thời gian trôi đi, tiền lương của vợ giờ đây đã gấp đôi sở với của người chồng. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Điều đó là lý do để coi thường đàn ông ư? Tồn tại những người phụ nữ xấu xài như vậy sao? Hay ngược lại, đó là yếu tố để người đàn ông cảm thấy mắc cảm về vợ, tồn tại người chồng ngốc ngách như vậy sao? Chẳng qua chỉ là sự khác nhau giữa kết quả của thù lao mà công việc đem lại. vợ có phải là người ngoài không để mà ganh tị vì cô ấy nhận được nhiều tiền lương hơn? Chồng có phải là người ngoài không để mà cảm thấy quái trí vì anh ấy nhận được ít lương hơn mình? Có nhiều cặp vợ chồng chỉ tuổi tắc là tăng thêm, họ phân định sự thay đổi của bản thân một cách hàm hồ bằng quan niệm chung vô trách nhiệm. Có chút khác biệt so với những người khác thì sao chứ? Tại sao lại cảm thấy mắc cảm nếu vợ kiếm nhiều tiền Đừng trở thành người bị hại Của những định kiến vô trách nhiệm Phải phân tích lại tất cả mọi thứ Sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân Việc phân định vai trò trong gia đình Anh làm việc kiếm tiền Em thì nội trợ Sẽ xảy ra vấn đề về mặt tuần hoàn năng suất của nguồn nhân lực Dù là chuyện tiền bạc Nội trợ hay chăm sóc con cái Nếu vợ chồng cùng khích lệ nhau nuôi dưỡng nó Bằng quan hệ đối tác Thì có thể phát triển đồng đều Không bỏ sót thứ gì. Vợ chồng vừa là đối tác vừa là chiến hữu tuyệt nhất Bài gian luyện cuối cùng là chữ lành Sự cân bằng của mối quan hệ đối tác giữa vợ chồng Chỉ cần chút giờ suất cũng có thể dễ dàng mất đăng bằng mà thiên về một hướng Cũng có khi không hề chú ý gây tổn thương nhưng vết thương lại vô tình xuất hiện Cách đây không lâu chồng chi đã mua một chiếc xe hơi Tất nhiên anh ấy đã mua bằng tiền lương mình tích góp được Thế nhưng từ công ty thì mọi người lại nói như thế này Này, vợ mua xe cho vầy không? Quả nhiên có được cô vợ kiếm được nhiều tiền thích thật đấy. Tại sao lại đung chạm tới một người đàn ông đang sống tốt như thế? Lòng tư chồng của chồng chị đã bị tổn thương biết nhường nào. Vết thương vô tình xuất hiện theo kiểu như vậy. Chị nghĩ rằng đó cũng là món nợ mà chị tạo ra. Vì vậy, mỗi năm một lần, hai vợ chồng chị tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch chữa lành. Cậu dì nhất một lý do tại sao địa điểm du lịch nhất định phải là Nhật Bản, đó là vì trong chị làm việc tại công ty Nhật Bản nên anh ấy rất tiếng Nhật, anh ấy nắm giữ mọi quyền lực ngay từ lúc Trần bị yêu chuyến du lịch. Tại đây, cái cục cười trời trời đã được định sẵn. Em chưa tới đây bao giờ đúng không? Sở thị ở nhà hàng này là tuyệt đình hay anh đặt bàn trước nhé. Có thể đặt bàn từ Hàn Quốc được sao? Tất nhiên rồi, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Và đồng thời, anh ấy tạo đủ mọi kiểu sáng có thể tạo Chỉ cố tình đi du lịch mà không có sự chuẩn bị gì hết Và chỉ tin tưởng ở chồng mà đi theo anh ấy Tất cả mọi chi phí du lịch đều được thanh toán bày tiền của chồng chị Anh ấy sợ chị lạc đường nên nhét một vài đồng yên nhật vào ví của chị Bắt đầu từ khoảnh khắc lên máy bay, chị phải lẽo đẽo bám theo đuôi chồng Bay không cẩn thận sẽ trở thành trẻ lạc Khoảnh khắc đáp dưỡng sân bay Nhật Bản, ánh mắt của anh ấy là ánh mắt của người chiến thắng Đó là ánh mắt quyết liệt mạnh mẽ mà khi ở Hàn Quốc không thể thấy được Khi đó, chồng chị nói thế này Em phải luôn theo sát anh nhé, không là lạc đấy Cứ như thế, chị chạy theo lộ trình du lịch của chồng, anh ấy đã đưa chị đi tới nhiều nơi như tiệm bánh màn tàu dưới chân đường dây mà ít người biết đến, cửa hàng quần áo giá cà phai trăng hay khách sạn tốt. Đẹp chứ, cửa hàng quần áo này khá là ổn nhịm, anh thực sự giỏi tìm ra mấy nơi giá rẻ đúng không? Và chị thì ở bên cạnh thêm vài cầu đệm sướng. Ôi, anh tìm được mấy chỗ rẻ như thế này ở đâu vậy? Khách sạn này tuyệt quá, không phải ở Nhật có kiếm được căn phòng rộng thênh thang như thế này sao?" Chị liên tục buông lời cảm thán và huỵ động mọi từ lượng thanh như, trời ơi, wow, ồ oh, ah, Và ngôn ngữ cơ thể, "Vậy là khi trên máy bay trở về nhà, trong chị nhất định nói một câu này. Em có muốn lần sau mình cùng tới nữa không?" Anh ấy chứa lành mọi sự tổn thương nhận lấy trong suốt 1 năm bằng đi du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm. Cứ nghĩ mà xem, đi siêu thị thì mọi người chỉ nhận ra một mình chị, khi mua xe thì phải nghe mấy lời như xe vợ mua trò về không, anh ấy đã bị tổn thương nhiều biết bao nhiêu, và vết thương này vợ chồng cần phải cùng nhau chữa lành. Cứ như thế này, những người khác cũng phải thêm một phương pháp sống trên thế gian này. Người phụ nữ thực sự giỏi giang là người phụ nữ nắm chắc hạnh phúc trong tay. Phương dĩ đàn ông khi sinh ra đã muốn làm một kỳ sĩ cưỡi bạch mã, họ muốn cả đời sống và suy nghĩ rằng mình là bạch mã hoàng tử. Vậy thì hỏi liệu họ có muốn theo sau nữ kỵ sĩ cưỡi bạch mã không? Như thế chẳng khác gì người hầu của nữ kỳ sĩ cảm họ tuy nhiên không thể sống như thế. Sự thật, việc phụ nữ kiếm được nhiều tiền và trở nên nổi tiếng hơn cũng có thể không phải phức lành trong mối quan hệ nam nữ. Để biến nó trở thành phức lành thì cần có kỹ năng đặc biệt Đó là việc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để biến cho mình trở thành một người tài giỏi hơn Tại đây cần phải có khả năng lên kế hoạch Hãy lập một bàn kế hoạch vì chồng với bộ não thông minh của em Và hai vợ chồng phải cùng nhau trải qua quá trình rèn luyện Như vậy mới có thể sống hạnh phúc Thế nhưng phần lớn chúng ta không hề nỗ lực Em kiếm được nhiều hơn đấy thì sao nào Đúng vậy em làm việc nhiều hơn đấy thì sao nào Không có cuộc sống vợ chồng nào có thể sống được với câu Thì sao nào Hai người sống bên nhau và cùng đưa nhau vào cuộc giải luyện với mối quan hệ đối tác Dù di sàn của các bậc đàn anh để lại 5.000 năm Có kiên cố như sát thép cũng phải trở nên bất lực Trước các vợ chồng luôn nỗ lực cố gắng vì một tình yêu sáng suốt hiển minh Vợ chồng phải vừa là đối tác tuyệt vời nhất vừa là chiến hữu, đừng cãi nhau, đánh nhau để rồi khiến chiến tuyến bị náo loạn, hãy chung sức tấn công lên phía trước. Khi đang tiến lên cũng có thể có ai đó bị ngã hay mất sức, khi ấy chẳng phải dù tiến hay lùi cũng phải nắm chặt lấy tay nhau sao. Người phụ nữ thực sự tài giỏi trên thế gian này không phải là người phụ nữ nắm giữ tiền bạc cuối cùng, cũng không phải người phụ nữ cầm trên tay tờ báo viết về mình, mà là người phụ nữ cầm chắc hạnh phúc trong tay. Mang bầu cũng cần phải có một chiến lược công phu. Thực sự phải sinh con không, nếu sinh thì nên sinh khi nào. Nỗi niềm chắn trời nhất của người phụ nữ đi làm đó là việc mang thai. Nếu mang thai thì đẻ giờ đây chỉ còn là lời nói xa xưa Mang thai cũng phải có chiến lược Đặc biệt người phụ nữ đi làm thì nhất định phải như vậy Đứa trẻ là một sự kiện vô cùng to lớn trong cuộc đời tam Người ta có câu Việc sinh con giống như việc tuyển nhân viên vậy Một ngày nọ đi làm bỗng nhiên xuất hiện một bạn nhân viên Mà mình không hề tuyển súng Đã vậy còn đòi hỏi trả lương Nhưng ta thì đâu có tiền mà chạm như vậy thì phiền muộn biết như nào Khi tuyển chọn nhân viên, ta phải thăm dò tất cả nào là quy mô công ty rồi phát triển khả năng của công ty cùng nhiều yếu tố khác rồi mới tiến hành tuyển chọn. Việc sinh con cũng như vậy. Ý chỉ là hãy chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sinh đẹp. đưa bé phải là món quà mà ta mong chờ vô cùng chứ không phải một tình huống ập tới bất ngờ ngoài mong muốn. Nếu muốn vậy thì ta cần có sự chuẩn bị. Thứ nhất, việc sinh con cần một kế hoạch cụ thể, đừng để xảy ra chuyện sinh con rồi kết hôn mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Thứ hai, phải xem xét tình huống mà hiện tại mình đang đối mặt. Căn nhà đang ở không phù hợp để nuôi con, nhưng thay vào đó, nếu nỗ lực chăm chỉ thì có thể chuyển đến một căn nhà tốt hơn vào năm sau. Nếu vậy thì nên chờ tới khi ấy rồi mới sinh con. Sau đó, hãy tìm hiểu xem gần nhà có nhà trẻ nào không và suy tính xem có thể gửi con cho ai trước khi bé đủ cứng cáp để gửi nhà trẻ. Và cũng tìm hiểu thử xem có thể xin phép công ty nghỉ nuôi con chờ tới khi bé được 2 tuổi không. Em bé ngay từ khi mới sinh đã là một hà mãi nhà tiền. Chúng ra khỏi bụng mẹ và mang theo một danh sách các hạng mục cần thiết với bản thân. Trước tiên, bắt đầu từ tiền viện phí và tốn kém vô cùng trong việc nuôi nấng. Thử lên mạng Internet, ta sẽ tìm thấy các thông tin về chi phí tốn kém khi nuôi con 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, theo đơn vị từng năm một. Cứ đè rồi chúng sẽ tự lớn lên. Đều là câu nói xa xưa thôi. Gần đây, thứ mà các cô gái trẻ sợ hãi nhất chính là chi phí nuôi dạy con cái. Còn phải giáo dục thứ khi các em bé ở trong bụng mẹ. Bởi vậy chị mới nói phải tính toán các chi phí ấy rồi hãng sinh. Đặc biệt những người phụ nữ làm công việc tự do thì trong thời gian nuôi con chẳng kiếm nổi 20 won. Vì vậy, trước khi sinh con phải bán dùng bàn chất làm việc mà tích góp tiền bạc. Chị cũng làm công việc tự do vì là diễn giả mà. Chị đã tính toán sẵn sàng trước khi sinh con, suy nghĩ xem nên sinh vào thời điểm nào là tốt nhất. Đứa thứ hai nhà chị được sinh ra vào tháng 2, trong 12 tháng, một năm thì tháng 2 là thời điểm ít giờ rảnh nhất. Tháng 1 thì phải thực hiện nhiều giờ rảnh ra ý chào năm mới nên rất bận rốn. Vì thế chị đẻ vào tháng 2 rồi nghỉ tới tháng 3. Khi sinh đứa thứ ba chị đang theo học cao học nên khi ấy chị đã điều chỉnh sao cho phù hợp với thời kỳ quay lại học tập. Đẻ vào tháng 2 thì chỉ cần nghỉ một học kỳ là có thể đi học trở lại vào tháng 9. Chị suy tính chuyện này chuyện kia rồi mới sinh đứa thứ ba. Và chị cũng nghĩ về số tiền tiêu tốn mỗi tháng. Vào thời điểm ấy, chị đã sử dụng rất nhiều tiền vào phí bảo hiểm và gửi tiết kiệm. Nhưng em cũng biết đấy, nếu chị sinh con và nghỉ dậy, sẽ không có tiền mà gửi tiết kiệm. Sinh con thì đâu kiếm được tiền, nhưng vẫn phải đóng tiền bảo hiểm, gửi tiết kiệm. Thêm nữa, nếu sinh con thì số tiền tiêu tốn không thể đùa được. Vì vậy, trước khi lập kế hoạch sinh con, chị đã cất lực kiếm tiền và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hãy mang bầu sau khi thăng trước được 2 tháng. Hầu hết các nhân viên công ty chị đều là nữ giới. Có nhiều nhân viên đang trong thời kỳ có thể mang thai. Vì vậy cứ sang năm mới chị lại hỏi thế này. Năm nay có ai dự định có con không? Làm ơn lập kế hoạch trước và dơ tay thông báo chứ đừng nếu mang thai thì đẹp. Nhân viên công ty chị thực sự đã rơi tay và mọi người đỡ đần lẫn nhau về suy nghĩ. Vậy là trong năm nay cô ấy sẽ có con, thế thì chắc mình phải đẻ sau 6 tháng hoặc 1 năm sau hãng cóm. Nếu các nhân viên nghỉ thai sản cùng lúc thì chị không còn cách nào khác, phải tuyển nhân viên mới. Bởi vậy hãy bốc số thứ tự cùng giúp đỡ nhau, đồng thời bảo vệ công ty và vị trí của bản thân. Ai đó vẫn nói như thế này vì sinh con là bản năng đáng tự hào nhất của con người và bởi vì đó là món quà ông chơi ban nên không thể điều chỉnh theo ý muốn một cách nhìn tạo được. Thế nhưng không phải như vậy đâu, xã hội sẽ không thể xoay chuyển mà không có sự giúp đỡ và quan tâm của các thành viên trong xã hội. Có một lời chị luôn nói khi thực hiện giảng dạy đối với lại đối tượng nữ làm Trước khi xét thăng chức thì tuyệt đối đừng có con. Lấy ví dụ, hãy có con sau 2 tháng được thăng chức lên làm trợ lý. Điều này tốt với em và cũng tốt cho công ty. Nếu muốn sang năm được thăng chức trợ lý thì kết quả đánh giá nhân sự phải tốt, thế nhưng em lại có bầu. Khi mang thai có những chuyện mà em không thể sự tính trước, vì đứa trẻ mà không biết tới có bao nhiêu biên số xuất hiện. Thêm nữa, khi bắt đầu đi làm lại sau khi nghỉ thai sản thì hiệu suất công việc chưa đẻ như trước. Như vậy đâu có thể nhận được kết quả tốt trong đánh giá nhân sự. Cấp trên hẳn cho người đồng nghiệp kế bên nhiều điểm hơn trong suốt khoảng thời gian mình nghỉ thai sản. Bởi vậy, ngày trước thay kỳ thăng chức thì đừng mang thai mà hãy mang thai sau đóm. Tất nhiên, phải chuẩn bị sẵn mọi thứ về mặt kinh tế rồi hãy có con. Những nhân viên có tham vọng hơn sẽ hoàn thành xong một dự án quan trọng rồi thăng trước, sau đó mới mang thai Quả là người phụ nữ khôn ngoan biết nhường nào Hãy tự tin đi làm với cái bụng bầu Trong số những người chỉ quen biết cũng có một cô gái như thế Còn ghé tránh hết các thời kỳ thăng trước và bảo vệ được sự nghiệp của bản thân Đồng thời còn sinh được ba đứa con Lệ hại thật đấy, chị nói với cô ấy như thế vì cô ấy đáp rằng bản thân mình luôn có nhiều tham vọng Cứ suy nghĩ tới chuyện phải đẻ con trong khi vẫn bảo vệ được sự nghiệp nên có sự cảm liền Khi đẻ đứa thứ nhất thì là nhân viên, khi đẻ đứa thứ hai thì là trợ lý và cuối thay kỳ trợ lý thì đẻ đứa thứ ba Nếu vậy khi bọn trẻ lớn chắc sẽ được nghe mẹ gọi là trưởng phòng Cứ như thế lên chiến lược rồi mang thai thì cũng không cần thiết phải nảy nỉ cấp trên em mang bầu đứa thứ ba rồi ạ. Nữa hả? Ngay từ đầu em đã có suy nghĩ sẽ sinh đứa thứ ba nên không còn cách nào khác. Em cũng thấy ây nấy với công ty nhưng sau khi sinh con em sẽ làm việc chăm chỉ hơn gấp 2-3 lần. Dựa trên cơ địa thì tháng cuối thai kỳ em có nhiều sinh lực nên sếp không phải bận tâm ạ. cô ấy đã điều chỉnh một cách hài hòa giữa kế hoạch của một người mẹ và kế hoạch của công ty kiểu như thế. Bài vậy mà Trường Bộ phận cũng không thể ý kiến gì về chuyện sinh con của cô ấy. Chỉ nghĩ rằng phụ nữ dù có đi làm đi chẳng nữa cũng phải đè khoảng hai đứa con Đồng thời đủ khôn khéo để không cản trở họ trong việc thăng tiến Thông thường sẽ mất khoảng 5 năm nếu muốn thăng chức Nếu vậy nên đè con cách nhau 2 tuổi Như vậy thì cũng tốt cho cả mẹ chồng Hãy nhanh chồng có con khi mẹ chồng còn đang khỏe mạnh và chưa già dù là 1 tuổi Chỉ đã hối hận vì không làm được như thế Kiểu gì người phụ nữ đi làm cũng phải nhờ cậy ai đó nuôi dạy con cái Bởi vậy, hãy tạo ra sẵn một trạng thái tốt nhất và hoàn cảnh hiệu quả nhất Nếu để con cách nhau 2 tuổi cũng sẽ không có gì phải lãng phí Bình sữa, xe tập đi đều có thể sử dụng lại được Quần áo cũng có thể mặc lại Nếu không như vậy thì sau 3 năm, 4 năm sẽ phải bỏ hết những thứ đáng thức ấy Những người đã từng nuôi dạy con cái đều biết rõ Xe đầy em bé đắt tới như nào Rồi đôi chơi sao mà đắt đỏ như vậy Và quần áo cho trẻ em thậm chí còn đắt hơn quần áo người lớn Nếu nghĩ rằng dùng chỉ một nửa mảnh phải thì giá cũng chỉ một nửa thì em đã lầm Nó đắt hơn vì sử dụng vài nguyên chất Nên lập kế hoạch trước ngày cả việc sẽ sinh con cách nhau mấy tuổi như thế Vậy mới có thể nuôi dạy bé trong trạng thái ổn định và bảo vệ được sự nghiệp của mình được còn phải là món quà đường đường chinh chinh nhất mà người phụ nữ được nhận từ khi sinh giam Đừng sinh con mà phải đẩy ái náy, hãy tự tin giờ bụng bầu mà đi làm, em hiểu không? Cách tạo nên một kỳ thai sản khiến toàn bộ nhân viên phải vỗ tay hoan hô Người phụ nữ đi làm cần phải chuẩn bị nhiều thứ khi kỳ sinh nở tới gần Trước tiên phải quyết định ai sẽ là người đảm nhận công việc của mình trong khoảng thời gian bà tháng mình nghỉ làm Không được nghỉ sinh trong tình trạng không biết ai sẽ làm người kế nhiệm Chắc trưởng bộ phận sẽ tự biết mà quyết định, chắc nhóm trường sẽ tự quyết định thôi Đừng như vậy mà hãy bàn bạc với cấp trên, hãy làm thế nào để dù mình không có mặt nhưng công việc công ty vẫn có thể diễn tiến bình thường như thể mình có mặt vậy. Giám đốc điều hành tròi của công ty chị đã chuẩn bị trước bản hướng dẫn về tất cả các công việc rồi mới nghỉ thai sản. Bình thường các dữ liệu của công ty được sắp xếp sao cho bản thân dễ xem nhất. Trước khi nghỉ cô ấy đã đổi sang hình thức mà người khác có thể dễ dàng bắt nhịp với công việc. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để khi bất chợt cần tài liệu gì đó Mọi người chỉ cần mở máy tính cô ấy là có thể tìm thấy Cô ấy cũng liên tục mua đồ ăn và tặng quà cho người hậu bối Sẽ đảm nhận công việc trong suốt thời gian cô ấy vắng mặt Đó là cách để người hậu bối không vừa làm việc vừa lao bầu Em cũng nên như vậy, đừng cứ thế nghỉ thai sản mà hãy mời cơm đồng nghiệp Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ thai sản Mọi người sẽ vất phạ vì tôi nên hôm nay tôi muốn mời cơm mọi người Đồng thời chờ đãi một bữa thật ngầu rồi nghỉ thai sản Và em cũng phải báo tin cho công ty khi sinh con Phụ nữ dạo này chỉ gọi điện kể cho từng đứa bạn rằng mình đã sinh con Trong khi chẳng nói gì về công ty đương nhiên vậy mà hãy báo cho công ty biết Chắc là mẹ tròn con vuông. Người tò mò nhất về việc em đã sinh nào ổn thỏa hay không là nhóm trưởng của công ty em đóm. Người lo lắng nhất chính là cấp trên trực thuộc của em. Nhân viên bắt đầu nghỉ thai gian từ ngày 30 tháng 6 và quyết định đi làm lại vào ngày mùng 2 tháng 10. Khi ấy nhóm trưởng sẽ phải trải qua 3 tháng hồi hộp, không biết cô nhân viên thực sự sẽ đi làm vào mùng 2 tháng 10 không. Đẻ rồi mới thấy đứa nhỏ không thể thiếu em được. Em rất xin lỗi nhưng có lẽ xếp phải kiểm nhân viên mới ạ Trong lòng như lừa đốt dạo rằng sẽ phải nhận cuộc điện thoại như thế này. Nói thật thì những nhóm trưởng đã từng vài lần trải nghiệm điều đó nên đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Vì vậy khi em sinh con nhất định hãy gọi điện cho công ty, dù đang nghỉ thái sản cũng hãy gọi điện cho cấp trên của em. Chỉ tuệ là vũ khí cuối cùng bảo vệ sự nghiệp. Một ngày nào đó em cũng sẽ sinh con đúng không nào? Hay thiết lập sao cho có thể đường đường chính chính mà sinh con? Giả sử cô nhân viên trừ hoàn tất công việc, phải cũng không sắp xếp mà nghỉ tài sản luôn, rồi cần phải kiếm vai gấp nên gọi điện cho cô ấy, nhưng cô ấy lại chẳng bắt máy. Đang nghỉ thái sản mà sao công nghe điện thoại loạn cả lên Khi cô ấy gọi lại cho công ty hỏi có chuyện gì xảy ra Thì thật sự lẫn lộn chẳng biết đây có phải người từng chia sẻ miếng cơm mệnh áo với mình không nữa Mất hết cảm tình, cứ như thế sao 3 tháng lại tình lình xuất hiện Thế rồi một năm sau, cô ấy lại báo sẽ nghỉ thái sản Chúng ta lại phải thu dọn bãi chiến trường sao, bực mình quá đi mất Liệu các nhân viên khác sẽ không như vậy sao Em không được để mọi chuyện trở nên như thế Chỉ cần nỗ lực một chút thôi Việc mang bầu của em có thể được nhận sự chúc phúc Từ mọi người trong công ty Điều đó tùy thuộc vào em Chỉ cần làm được như vậy Thì dù nữ nhân viên có mang thai rồi nghỉ thai sản Thì công ty cũng không thấy gánh nặng Việc nữ nhân viên mang thai rồi nghỉ thai sản là vô cùng hiển nhiên, vì vậy mới đặt ra điều luật, không phải sao. Thế nhưng dù là luật thì cũng có những thứ chẳng thể can thiệp, đó là sự quan tâm lo lắng và tinh thần làm việc nhóm giữa đồng nghiệp với nhau. Lòng người không phải là thứ có thể lây chuyển bằng pháp luật. Khi nghỉ thai sản được luật định mà, việc sử dụng 3 tháng nghỉ thai sản đều đương nhiên, làm sao nào? Đừng như thế mà hãy phát huy sự khôn ngoan sản xuất trên pháp luật Người khôn ngoan sẽ sống trên cờ pháp luật Nếu phát huy chỉ một chút sự tinh tế Em có thể tạo nên bầu không khí Mà tại đó công ty khuyến khích việc mang bầu bao lần cũng được Đừng quên một sự thật Rằng chi khôn là vũ khí cuối cùng bảo vệ sự nghiệp của em Kỳ nghỉ thai sản, cơ hội đặc biệt của cuộc đời Tam, Sinh con là niềm vui lớn nhất cuộc đời, nhưng thời kỳ ở cữ sao sinh không phải lúc nào cũng hạnh phúc đối với phụ nữ. Có nhiều người sinh con xong bị mắc chứng trầm cảm Chị cũng đã từng có kinh nghiệm, dù đã phục hồi nhanh chóng nhưng chị đã rất sâu dĩ trong khoảng một tuần, đặc biệt khi sinh bé thứ ba. Có lẽ do sinh con muộn vào tuổi 40 nên càng bị như thế. Thêm nữa khi sinh con, những người phụ nữ thường có nhiều biến đổi về mặt cơ thể, niềm vui vì đã sinh em bé chẳng kéo dài được bao lâu, cả người thì phu nề mà cứ liên tục phải lao lực chân tay, người cứ bức bối vì không thể đi tắm, con em bé cứ khóc lóc đòi sữa mẹ. mà sữa non thì nhất định phải cho con uống, không phải sao. Việc cho con bú không phải là việc vất vả bình thường, không phải chỉ có người mẹ vất vả mà đứa bé cũng vậy. Bù sữa xong mồ hôi bé chảy rong rong, phải cho con bú 3 tiếng một lần, có thể nói hầu như không ngủ được mấy. Đó cũng không phải là việc ai có thể làm thay, vì vậy ta thường trải chăn tầng tầng lớp lớp phía dưới chân rồi cho em bé bú vì sợ ngủ gật rồi làm rơi em bé. Thêm nữa, canh dòng biển ăn một hai lần còn được, nhưng nếu ăn liên tục thì cảm giác như một nôn giam. Có một ngày nọ, chị vừa ăn canh dòng biển vừa khóc. Đó là khoảng thời gian một tuần sau khi sinh bé thứ ba. Còn có phải bò sữa không để mà ăn canh dòng biển rồi vắt sữa. Thế rồi chị bật khóc, chỉ mới một tháng trước còn là người phụ nữ vui vẻ làm việc, giờ đây đột nhiên trở nên ghét mọi thứ, tùy thân và rơi vào trầm cảm. Chào hỏi người chồng mới đi làm về, chị cho nhìn thấy bộ dạng mình trong gương. Ôi trời, chị không cài tới hai chiếc khuy áo Hóa ra, chị đã ăn lấy ăn đẻ canh dòng biển Trong trạng thái thả lòng ngực để cho con bú Thêm vào đó, cơ thể thì quá mập mạp Em bé ra ngoài rồi nhưng chọn lượng cơ thể vẫn giữ y nguyên Thế nhưng ông chồng thì vẫn vậy Cơ thể chẳng có gì thay đổi Vẫn phong độ hệt như thời chưa vợ Chỉ mỗi chị là thay đổi Rồi anh ấy xịt nước hòa chuẩn bị đi làm Đâm ra sinh nghi, không biết xịt cái đó rồi đi đâu Hôm nay anh ta làm rồi gặp ai đúng không? Ừ, anh đi gặp khách hàng dự uống ly nên chắc sẽ về muộn một chút. Ngay lúc nghe như vậy, chỉ có ngay suy nghĩ không phải chừng cũng có người phụ nữ đi cùng. Chị Như Thề đang dần dần phát điên, buổi tối chồng về nhà muộn chị lại hỏi, "Buổi tối anh đã ăn gì?" "À, anh đã ăn sushi." Khi ấy chị cũng muốn ăn sushi, nếu như ngày trước thì chị đã ra ngoài ăn sushi ngay, nhưng bây giờ chẳng thể ra ngoài với cơ thể này. Chồng mình ăn sushi một mình rồi về nhà mới thật đáng ghét chết đi được. Dù biết rằng như thế này thật kỳ lạ, nhưng đã một lần trở nên sâu cảm thì không thể kiềm chế được. Đừng chỉ chăm lo sức khỏe sau sinh, hãy nuôi dưỡng cả tinh thần nữam. Cứ như thế một tháng trôi qua, chị không phân biệt được sáng trưa tối bởi vì bị giam cầm trong nhà cho bé bú mẹ 3 tiếng một lần. Còn người ta thức dậy vào buổi sáng, ban ngày làm việc và tới tối thì phải đi ngủ. Thế nhưng vì cho bú 3 tiếng một lần nên chị như thế làm việc liên tục suốt 24 giờ. Hơn nữa còn lại chỉ làm một mình. Một ngày chị mệt quá nên đã nhờ chồng chồng em bé phụ, thế mà anh ấy lại nói mệt và đi ngủ. Chị đã vất vả tình giấc rồi cho con bú cứ 3 tiếng một lần, vậy mà người đàn ông này nghĩ chị là người phụ nữ chỉ nghỉ ngơi ở nhà, oan ức tới mức nổi cơn phẫn nộ. Nếu cứ tiếp tục phải sống như thế thì chị phát điên mất. Khoảng một tháng sau khi sinh em bé, chị cảm thấy rằng như vậy là không được. Chị đã nói với chồng hãy đưa chị đi đâu đóm. Và điểm đến của bọn chị là nhà hàng buffet ở khách sạn Việc được ăn món ăn khác mà không phải canh gióng biển là mong ước của chị Những nơi như nhà hàng buffet ở khách sạn có bầu không khí tuyệt vời Còn hôm nay có ngoan không em? Ít nhất thì đoạn đối thoại thế này cũng không xuất hiện khi dùng bữa dưới ánh đèn trùm Như thế thì chị mới thấy như được sống lại Vì vậy, mỗi tuần một lần bọn chị lại tới dùng buffet tại nhà hàng ở khách sạn. Điều đó đã giúp ích cho sức khỏe tinh thần của chị biết bao nhiêu. Bởi vậy, em cũng đừng bị trói buộc trong căn nhà rồi trở nên u sầu khi nhìn vào dáng vẻ lượng thượng của mình. Dù chỉ là một ngày thôi, hãy ăn mặc đẹp đẽ tới nhà hàng rồi nhìn ngắm con người và ăn những món ăn thật ngon. Chỉ với điều đó cũng đủ khiến em trở nên hạnh phúc. Sau khi chứng châm cảm lắng xuống nhờ bữa buffet, chị bắt đầu chăn trở phải làm thế nào để trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống trước đây. Và sách là giải pháp chị chọn, tập trung đọc sách từ 4 đến 7 giờ sáng trước khi chồng chị đi làm, đọc như phải nhanh ngấm biết bao nhiêu. Marketing dành cho phụ nữ là tác phẩm được ra đời trong quãng thời gian trên. Nhờ vào chương trình đó, công ty chị đã làm ăn phát đạt suốt mấy năm. Chị cũng đã tự học chỉnh sửa video ban đầu chị bắt đầu học vì muốn lưu giữ những hình ảnh của con gái mà chị đã ghi lại bằng máy quay. Chị đã nắm dưỡng kỹ thuật trong khi thử mày mò một mình, làm cái này cái kia, nào là biên tập Windows 1 marker, rồi chèn nhạc với v không để uống phí kinh nghiệm quý báo này. Hãy biến mọi thứ sở thích trở thành vốn liếng. Đó là tôn chỉ của chị 10 đoạn video được đưa vào bài truyết trình Marketing dành cho phụ nữ đều do chị làm Trong suốt kỳ thai sản Chị đã tuần thuộc từ PowerPoint đến biên tập video Đối với chị Kỳ thai sản là khoảng thời gian có ý nghĩa biết chừng nào Sau khi kết thúc Kỳ nghỉ thai sản Chị đã rất hạnh diện Bởi vì có quá nhiều điều mà chị đã làm được Dù là người phụ nữ đi làm hay không Thì ký ức về khoảng thời gian ở cữ sau sinh Không nghe tốt đẹp đối với phần lớn phụ nữ Vì vậy, chị muốn nói với em rằng em nhất định hãy thực hiện 3 điều sau. Thứ nhất, cẩn thận để không bị rơi vào trứng trầm cảm Mỗi tuần một lần, hãy ăn mặc đẹp, dùng bữa tại một nơi tuyệt vời và đi xem phim nữa. Thứ hai, đừng nghỉ chân mà hãy tiến lên phía trước, dù đang trong thời gian ở cữ nhưng không chỉ chăm sóc phục hồi mỗi cơ thể cả 24 tiếng đồng hồ, không chỉ nghỉ dưỡng mà hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đặc biệt, nên đọc thật nhiều sách, bởi vì chỉ bằng việc đọc sách, tinh thần cũng được thẳng bước tiến lên. Nếu không làm như vậy, em sẽ bị chuông chân ở một chỗ mà mục sữa, như vậy lại càng u út hơn. Thứ ba, thử nghiệm những thứ mới mẻ và thú vị. Hãy thử bắt đầu học và dựng video hoặc tạo blog đăng hình bé rồi viết bài và giao tiếp với thế giới. Những kỹ năng ấy sẽ có ngày phát hủy tác dụng. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời này chính là em. Chị muốn nhắn nhủ rằng hãy vẹt ra kế hoạch để chiến thắng chương trình khắc kỷ được gọi là mang thai và sinh con rồi tái sinh trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Như chị đã nói phía trước, để không bị rơi vào trạng thái châm càm trong thời gian ở cữ tiến lên phía trước, học những điều mới mẻ và thú vị. Hãy thực hiện thật tốt bà kế hoạch tác chiến trên Như vậy, em sẽ trở thành vị tướng thắng trận trở về khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản và quay về với cuộc sống xã hội Người phụ nữ vẫn thoán thả dù đã sinh con có sức hút hơn so với người phụ nữ toàn thả khi còn là gái chưa chồng Nhìn theo cách nào đó, thời gian ở cử là cơ hội khổng lồ đối với phụ nữ. Ngay trong thời gian mang thai vừa ngén vừa làm hết những việc cần làm và hoàn thành tìm tất công việc rồi bước vào kỳ thai sản. Rồi ngay sau khi kỳ thai sản kết thúc liền tranh luận đến rùi bọt rằng đang có một dự án khá ổn làm gì có người phụ nữ nào ghê gớm hơn người phụ nữ như thế Cô ta là một người ghe gầm vô cùng, đừng tí tiện động vào cô Tam. Những người xung quanh tuyệt đối không dám động vào một cách hàm hồn. Thời gian ở cử sau sinh là cơ hội để ta có thể cho cả thế gian biết tới sự tồn tại là Tam. Nào, giờ hãy còi bỏ và ném đi chính trầm cảm. Đây chính là cơ hội.